các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đứng phát dại quát nạt, tội bài đâu rồi, mau ra đây đón khách nào. Nói rồi bà quay sang Hương. "Con mày, lát có khách vip tới rồi, nên đừng có ở đây, nhớ người ta chọn thì tao không có biết từ chối làm sao hết, tốt nhất là kiếm cái xó nào rồi chui tạm vô đi. Khi nào có khách của mày đến thì tao sẽ kêu." "Dạ vâng vâng ạ." Hương gật đầu lia lịa, nhanh chân bước đại vào một căn phòng nào gần đó. Ngồi yên ở trong phòng, Hương tiếp tục suy nghĩ, không biết vị khách của cô lát nữa sẽ ra sao, rồi cô có chút cơ hội nào để lên trên tầng 7 lấy cục sạc khách không, rồi có nên lên đó vào buổi đêm hay không, hay phải đợi cho bà Ngọc thuê được người bắt ma về. Thời gian cứ tiếp tục trôi, hơn 1 giờ, cánh cửa phòng vang lên mấy tiếng gõ, kèm theo là cái giọng của bà Ngọc. "Con Hương, mau sửa soạn lên phòng 302 tiếp khách, nhanh lên đi con." Hương giật bắn mình, bởi chỉ còn một ít thời gian nữa thôi, thì cô sẽ phải chịu sự làm nhục về thể xác. Nhưng thực sự thì không còn lựa chọn nào khác vào lúc này, bởi đơn giản chỉ có thể nhẫn nhịn. Lùi một bước thì Hương mới có thể có được cơ hội trốn thoát khỏi đây. Nói đúng hơn là một kế hoạch tỉ mỉ đã được cô đã vạch ra. Đầu tiên, Hương sẽ gọi về cho gia đình mình trước, đồng thời dặn họ lên cơ quan công an để trình báo, đồng thời xin họ bảo vệ mình căn bản thân của cô. Cô cũng thu thập thêm bằng chứng hoạt động kinh doanh của bà Ngọc, hy vọng sẽ khiến cho bà ta đi tù lâu nhất có thể. Chỉ có như thế thì cô mới có thể an toàn sống tiếp được mà thôi. Quay trở lại với hiện tại, thôi không có nghĩ ngợi gì nữa, Hương lọ mọ đứng lên, căn phòng được thông báo nằm ở tầng 3, nhìn ánh đèn sáng trưng ở bên trong, cô thầm đoán được vị khách kia đang chờ đợi ở phía sau cánh cửa. Quả đúng là như vậy khi nó được hé mở ra thì trước mặt của Hương, một người đàn ông đã lớn tuổi, chắc phải tầm gần 50, với số tuổi này, thậm chí còn lớn hơn cả tuổi cha của cô ở nhà nữa. Hương bối rối ấp úng nói: "Ờ chào ông, tôi tôi ông cái gì mà ông? Em mau lại đây nào. Đêm nay tôi đã bao em trọn gói rồi đấy. Đến sáng mới có thể thoát khỏi tôi được đấy nhá." <cười> Vừa nói, Ông ta vừa nở một điệu cười khả ố và đứng dậy ra khỏi giường, để lộ toàn bộ cái vùng dưới không có một mảnh vải che thân. Đây không phải là lần đầu tiên Hương chứng kiến được như một người lớn tuổi, cộng thêm cái hoàn cảnh như lúc này nữa. Nó làm cho đường sống lưng của cô lạnh run lên một lúc. Ông khách có vẻ xuồng xã, liền chạy áo đến nắm lấy tay của Hương, rồi vật cô xuống dưới giường. Chuyện diễn ra tiếp theo, nó giống như một trải nghiệm kinh khủng vậy cơn đau về thể xác lẫn tinh thần, Hương thậm chí còn ứa cả nước mắt trước cái sự cảm giác dơ bẩn trên con người của mình. Sau ba hiệp liền, ông khách đã có vẻ thấm mệt, ông ta nằm vật ra giường, hồn hề. Hương thì tranh thủ khoảng thời gian ấy, liền chạy ngay vào trong nhà vệ sinh. Vô tới nơi, cô cố gắng vặn to vòi nước ra nhất có thể rồi bịt miệng lại khóc nấc lên từng hồi. Gần nửa giờ đồng hồ trôi qua, Hương cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh. Cô mở cửa, gión rén bước ra. Trong đầu thì thầm tưởng tượng sẽ phải phục vụ ông khách kia mấy lần nữa. Nhưng có vẻ như cô đã gặp may. Khi hai mắt của ông ta nhắm nghiện, từng tiếng gáy khẽ khẽ đã vang lên. Nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội, cô nghĩ ngay tới việc lên trên tầng 7 để lấy cục sạc. Khỏi phải nói, cô thậm chí còn không có một chút trần trừ. Hương bước tới, đưa mắt kiểm tra lại vị khách thêm một lần nữa. Sau khi chắc chắn ông ta đã ngủ, thì cô liền lọ mọ mở cửa phòng, rón rén bước đi. Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi. Những ai còn thức thì đều đang mải mê trong cái cơn khoái lạc, cho nên Hương rất dễ dàng có thể đi được thang máy. Tại tầng 3, cô ấn nút lên trên tầng 7, nhìn từng con số nhích dần, nhích dần, Hương lầm rầm khấn vái. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếng chuông báo hiệu đã đến nơi. Cửa thang máy hé mở, Hương không bước ra mà cô khấn thêm câu nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, ai ở trên này xin đừng làm khó dễ cho tôi. Tôi chỉ muốn mượn chút đồ, xong việc sẽ trả lại ngay. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Khấn xong, Hương đợi chừng hơn một chút. Khi thấy mọi thứ im ắng thì cô mới từ từ bước ra. Cảnh tự xung quanh gần như chẳng khác gì so với lúc sáng cho lắm hàng đống bùa chú và giấy tiền vàng mã đã nằm vương vãi ở trên tường dưới sàn nhà hương men theo kết thứ ánh sáng từ cái đèn nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net